thế、hey、à nội trong vòng nửa canh giờ mà không tìm được bảo chủ thì tại hạ cũng đành thúc thủ lúc này vi hồng cũng tỏ ra khẩn trương nàng nói tại sao thiếu hiệp không mau đi tìm diệp trường thanh nói đi tìm đến đâu để tìm bây giờ vi hồng trả lời hàm hồ thì đi khắp nơi nếu hoàng bảo chủ có mệnh hệ gì thì bọn họ tuyệt đối không tha cho thiếu hiệp đâu diệp trường thanh gượng cười nói tại hạ không lo chuyện s ư n g tử của mình mà chỉ hận là đã giết lầm một cao nhân trên giang hồ một hiệp sĩ chàng trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp i ả lại khi tại hạ đi rồi thì bọn họ nhất định sẽ trút nổ khí lên đầu cô nương Duy hồng trầm ngâm một lúc rồi nói bọn họ có trút nổ khí lên đầu tiểu nữ hay không thì chưa biết nhưng hoàng bảo chủ chết rồi tiểu nữ mất đi một người tri kỷ tuy nhiên thiếu hiệp cứ yên tâm tiểu nữ không cho bọn họ có cơ hội ra tay đâu thiếu hiệp đi rồi thì tiểu nữ cũng tự tận thôi d i ệ p trường thanh liền kêu lên như thế càng không được quá ra tài hạ lại hại luôn cả cô nương sao d u y hồng nói so sánh giữa hai chúng ta thì d i ệ p thiếu hiệp quan trọng hơn nhiều tiểu nữ chẳng qua là một cô gái ở thanh lâu sống thì có đáng gì chứ diệp trường thanh nói d i hồng nếu quả t h ậ t là giết l ầ m hoàng bảo chủ thì tại hạ không thể tha thứ cho mình được d i hồng trầm tư không nói gì thêm nhưng hai giọt lệ của nàng đã rưng rức từ hai khóe mắt một bên là ân nhân cứu mạng một bên là tình nhân của nàng trong tình cảnh thế này thì nàng biết nhỏ lệ chứ không biết phải làm thế nào hơn thời gian cứ thế mà trôi qua chừng một khắc sau thì trương lạc bước vào khách điếm diệp trường thanh d ộ i lên tiếng hỏi trương huynh hoàng bảo chủ trương lạc mỉm cười nói diệp huynh chớ khẩn trương xin cứ ngồi xuống bảo chủ sẽ đến ngay tức khắc diệp trường thanh quét một quan nhìn ra ngoài rồi nói trương huynh trong vòng nửa canh giờ bảo chủ có về kịp không trương lạc nói điều này trương mỗ không chắc nhưng trước khi mặt trời gác xuống núi thì nhất định bảo chủ sẽ về đến nơi d i ệ p trường thanh lắc đầu nói v ừ a qua một canh giờ thì e rằng không kịp nữa rồi trương lạc ngạc nhiên hỏi lại d i ệ p v u â n đệ có chuyện gì khẩn trương không đợi được canh giờ sao trương h u â n nếu trong vòng một canh giờ mà bảo chủ vẫn chưa về được thì ôi thật là phiền phức lắm đó có quan hệ lớn lắm không chí ít là một nhân mạng trương huynh thử nghĩ xem có quan trọng không nhân mạng ư như thế là có ý gì không lẽ có kẻ nào đó định lấy mạng diệp huynh đệ nếu kẻ phải chết là tại hạ thì tại hạ cũng không phải khẩn trương như vậy không phải là diệp huynh đệ lẽ nào lại là bảo chủ đúng vậy là bảo chủ nếu bảo chủ không thể quay về trong vòng một canh giờ thì dù có q u a đà tái thế cũng khó lòng mà cứu được trương lạc kinh hãi tròn xoe xong mục rồi lại hỏi bảo chủ bị trúng thương gì chăng diệp trường thanh gật đầu nói đúng vậy trương huynh mau tìm cách báo cho bảo chủ biết phải quay về gấp càng sớm càng tốt trương lạc bỗng nhiên mỉm cười tỏ vẻ nghi ngờ và nói diệp huynh đệ n g ư ờ i không bất bình thường đó chứ không tại hạ đang nói hết sức là bình thường trương mỗ không hiểu kẻ nào lại có khả năng đã thương được bảo chủ chính là tại hạ người ám toán bảo chủ thật sao đúng vậy trương lạc biến sắc mặt nổi l ạ n h s á t cơ nói n g ư ờ i dùng t h ủ pháp gì để ám toán bảo chủ vậy diệp trường thanh t h ẳ n g nhiên nói thiên sơn hàn g t h i ế t dù tướng châm trương lạc vô cùng sửng sốt hồi lâu sau đó mới nói tại sao n g ư ờ i lại dùng thủ đoạn tàn độc như vậy diệp trường thanh nói nói ra rất dài d ò n g chuyện quan trọng trước mắt là mau tìm bảo chủ về cứu người là trọng yếu trương lạc thừa biết sự lợi hại của thiên sơn hàn g thiết vô tướng châm cho nên hắn lập tức gật đầu nói được rồi trương mẫu đi ngay đây dứt lời hắn tung người phóng ra bên ngoài khách sảnh thoáng chốc đã mất d à n g di hồng buông tiến g thở dài rồi nói d i ệ p thiêu hiệp có nhận ra điều gì không d i ệ p trường thanh ngạc nhiên hỏi lại nhận ra điều gì chứ sự tôn sùng của bọn họ đối với bảo chủ đó không phải là do sức mạnh của quyền lực hay kim tiền mà là do lòng trung thành xuất phát tận đáy lòng à thì ra là thế thiếu hiệp đã nói rõ chuyện này thì e rằng khó có cơ hội đi khỏi đây di hồng tại hạ sẽ không đi đâu cả cho đến khi bảo chủ quay về chừng một khắc sau thì trương lạc quay trở lại hắn không những thở hổn hển mà xác diện còn lộ xác cơ đằng đằng rõ ràng trong khoảnh khắc thời gian ngắn vừa rồi hắn đã chạy đi rất nhiều nơi và cũng đã chuẩn bị ứng biến d i hồng đưa ánh mắt nhìn hắn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi trương lạc cười nhạt một tiếng rồi nói diệp t r ư ờ n g thanh trước khi bảo chủ quay về thì các hạ không được rời khỏi đây diệp t r ư ờ n g thanh nói tại hạ biết và cũng không định rời khỏi đây đâu trương lạc nói tiếp diệp t r ư ờ n g thanh bảo chủ đối với ngươi trọng thị như thế tại sao ngươi lại ám toán người vậy đó là nguyên nhân mà tại hạ cần phải tìm bảo chủ khẩn trương như thế nếu lão không trọng thị tại hạ thì có lẽ tại hạ đã không quan tâm đến chuyện xưng tử của lão dù ngươi nghĩ thế nào thì trương huynh cũng phải nói trước chuyện này để tránh hiểu lầm trương q u ỳ n h có gì cứ nói đi ở bên ngoài có bốn người canh giữ trương q u ỳ n h nếu diệp mổ muốn bỏ đi thì đã không nói rõ chuyện ám toán ra rồi chuyện này trương mỗ không biết thì thôi nhưng đã biết rồi thì không thể không phòng bị điều quan trọng bây giờ là mau nghĩ cách đưa bảo chủ về nếu sau một canh giờ mà không về tại hạ đành t h ố t thủ thôi trương mỗ đã tận lực nghĩ cách hy vọng là bảo chủ sẽ về kịp lúc nói đoạn trương lạc đi vào trong khách sạn t h ầ n sắc lộ vẻ cực kỳ khẩn trương d i ệ p trường thanh miễn cưỡng ngồi xuống chờ đợi thời gian lặng lẽ trôi qua một cách dằn vặt nửa canh giờ mà mọi người đều cảm thấy tựa hư là ba thu may thai hoàng bảo chủ đã về kịp ở trên người của lão vẫn mặc bộ thanh y sắc diện hơi có vẻ tươi cười trương lạc d ộ i ra n g ê n tiếp hắn c u n g thân hành lễ rất cung kính hoàng bảo chủ liền k h o á t tay rồi nói có chuyện gì mà tìm ta khẩn trương như thế trương lạc nói dịp huynh đệ đây cần tìm bảo chủ lúc này dịp trường thanh đã đứng lên hai đạo mục quan không ngừng nhìn chằm c h ậ p trên người của hoàng bảo chủ hoàng bảo chủ m i ễ n cười diệp q u ỳ n h đệ có chuyện gì khẩn trương mà tìm ta như vậy diệp trường thanh không trả lời mà hỏi lại bảo chủ có cảm thấy điều gì bất ổn trong người không ta không cảm thấy gì cả không lẽ có kẻ nào ám toán ta chăng đúng vậy chính tại hạ đã ra tay ám toán à thì ra là thế nhưng không biết diệp q u ỳ n h đệ đã dùng thủ đoạn gì để đối phó với ta thiên sơn hàn g thiết vô tướng châm vô tướng châm hình như ta đã nghe qua loại ám khí này vô tướng châm được mài từ loại hàng thiết ngàn năm ở thiên sơn loại ám khí này nhỏ như l ô n g bất luận là nội công thâm hậu cỡ nào cũng không thể kháng cự điều này hoàng m ẫ u đã biết diệp m ẫ u đã dùng một sợ hàng thiết vô tướng châm đâm vào người của bảo chủ có thật không thật vậy loại châm này cực kỳ nhỏ sau khi thâm nhập vào cơ thể thì vận hành theo quyết dịch trong vòng một hai canh giờ thì c h ă m sẽ xâm nhập vào tim khi đó dù cho có hoa đà tái thế cũng không thể nào cứu chữa được đột nhiên hoàng bảo chủ xẹ bàn tay ra rồi mỉm cười nói có phải là cái này không d i ệ p t r ư ờ n g thanh định nhãn nhìn kỹ thì thấy trong lòng bàn tay của hoàng bảo chủ có một mũi c h ă m nhỏ như lông bò bất giác sững người rồi buộc miệng nói thì ra bảo chủ đã sớm biết tại hạ ám toán hoàng bảo chủ mỉm cười nói đúng vậy cũng may là hoàng mổ chưa trúng thương tuy nhiên sự quan tâm của dịp huynh đệ khiến cho hoàng mổ thật cảm kích bảo chủ ngừng lại k h o á t tay ra hiệu cho trương lạc và di hồng ra ngoài rồi nói tiếp nhờ có bảy phần phúc khí và ba phần may mắn mà ta tránh được thủ pháp ám toán của dịp huynh đệ dịp t r ư ờ n g thanh vừa kinh hãi lại vừa xấu hổ chàng miễn cưỡng nói bảo chủ làm thế nào mà tránh được ám khí hoàng bảo chủ nói khi ta thấy diệp huynh đệ búng tay một cái thì lập tức nghiêng người nhưng vẫn không tránh được mây thai trong túi áo của ta có một ít bạc d ụ n g nên có thể nói là những đồng bạc d ụ n g này đã cứu mạng hàn thiết vô tướng châm quả nhiên rất t ư lợi hại ngay cả đồng bạc cứng như thế mà cũng đâm xuyên qua được nếu như đồng bạc đó mỏng một chút thì e rằng ta đã thọ thương rồi diệp trường thanh hỏi tiếp bảo chủ đã biết tại hạ ám toán nhưng tại sao lại không chất vấn hoàng bảo chủ nói d i ệ p huynh đệ không đã thương được ta lại còn cho ta thấy được sự lợi hại của hàn g thiếp vô tướng châm điều này giúp kinh nghiệm của ta hành động trên giang hồ rất nhiều thì hà cớ gì phải chất vấn chứ thôi chuyện đã qua rồi chúng ta không cần phải nhắc lại nữa n g ừ n g một lát bảo chủ lại nói tiếp d i ệ p huynh đệ khẩn trương cho tìm ta chắc là có chuyện gì khác muốn nói phải không đúng vậy nếu tại hạ có trực ngôn xuất khẩu thì mong bảo chủ l ư ợ n g thứ bỏ qua cho được d i ệ p huynh đệ cứ nói dí hồng cô nương có nói cho tại hạ nghe một vài chuyện ồ tưởng chuyện gì mấy năm nay ta không bao giờ xem cô ta là người n g o à i nên có nhiều chuyện cũng không giấu cô ta nhưng e rằng những điều mà cô ta nghe được chỉ là phần phụ của vấn đề đúng vậy cô ta không biết hết mọi chuyện nên diệp trường thanh này mới b ạ o gan cầu chứng với bảo chủ hoàng bảo chủ liền gật đầu diệp trường thanh mỉm cười nói di hồng có nói đến cái bang và thiếu lâm tự xin hỏi bảo chủ có chuyện gì liên quan đến hai đại môn phái đó hoàng bảo chủ mỉm cười nói bất cứ nhân vật nào một khi đã hành tẩu giang hồ thì đều có liên quan đến hai đại môn phái đó ta cũng không ngoại lệ d i ệ p trường thanh hỏi tiếp phải chăng âm dương bảo và hai đại môn phái kia có xung đột với nhau hoàng bảo chủ không trả lời thẳng thắn g vấn đề mà hỏi lại đối với thiếu lâm tự và cái bang d i ệ p huynh đệ có biết như thế nào về hai đại môn phái này thiếu lâm tự là thái sơn b ắ c đẩu trong võ lâm còn cái bang luôn được võ lâm đồng đạo kính ngưỡng về tinh thần trượng nghĩa không sai hai đại môn phái này luôn được người trong võ lâm kính trọng nhưng do bọn họ là đại môn phái người đông vì vậy khó tránh được chuyện lông xà hỗn lộn nghe nói rằng có cao nhân của hai đại môn phái này thâm nhập vào trường xuân cung có chuyện như thế sao không có lửa làm sao có khoái tuy nhiên chúng ta chưa tìm được chứng cứ xác thực nên ta khuyên mọi người nên nhẫn nại chờ đợi không thể hành động một cách khinh xuất còn ba đại danh c u ồ n long phi â n ngũ quỷ chắc bảo chủ cũng biết chứ ba nhân vật thần bí này mới nổi lên trên giang hồ trong thời gian gần đây chẳng lẽ diệp huynh đệ không nghe sao có nghe nhân vật trên giang hồ nói đến nhưng tại hạ cũng nghe đại danh của âm dương bảo nữa những nhân vật hiệp nghĩa nghĩ gì về âm dương bảo ác danh cực đại nhưng không có nói về sự tích gì cả có đấy chẳng hạn như d i ệ p bắt cóc diệp huynh đệ là một trong những sự tích đó diệp trường thanh trầm ngâm hồi lâu rồi như nhận ra điều gì chàng liền nói bảo chủ không biết vị trí còn khuyết trong ngũ đại kiếm sứ đã có người điền vào hoàng bảo chủ nói vẫn còn chờ diệp huynh đệ quyết định diệp trường thanh nói nếu bảo chủ cảm thấy tại hạ có thể đảm đương nhiệm vụ kiếm sứ thì tại hạ xin gánh vác trọng trách vậy tuyệt tuyệt lắm bản tòa lập tức cho người chuẩn bị chuẩn bị cái gì chuẩn bị đại lễ tiếp nhận chức vị kiếm sứ cho dịp huynh đệ hoàng bảo chủ ngừng một lát như suy nghĩ điều gì rồi nói tiếp dịp huynh đệ có chuyện này chắc là không được hoàn mỹ lắm chuyện gì vậy đêm nay dịp huynh đệ tiếp nhận chức vị kiếm sứ nhưng trong bốn vị kiếm sứ kia có hai vị là không thể đến dự được diệp trường thanh nhìn thẳng vào mắt của bảo chủ rồi hỏi còn hà q u â n đệ thì sao hoàng bảo chủ nói hà hàn g y sẽ về bởi vì hắn cũng rất muốn tái ngộ cùng với diệp q u â n đệ diệp trường thanh không nói gì mà chỉ mỉm cười đột nhiên hoàng bảo chủ vỗ tay một cái trương lạc lập tức lên tiếng và bước vào hoàng bảo chủ nói lập tức cho khoái mã truyền l ệ n h hãy tạm gác sự việc sau hai ngày trương lạc đáp một tiếng rồi quay người định đi hoàng bảo chủ nói tiếp khoan đã nói với hà kiếm sứ bất luận là thế nào cũng phải quay về trước canh một đêm nay trương lạc đáp thuộc hạ tung lệnh lúc này di hồng cũng mang vào một bình trà hương sau khi rót ra hai chén đặt trước mặt hai người thì nàng lập tức quay ra v ớ i sắc diện rất vui vẻ hoàng bảo chủ mời trà rồi nói bản tòa rất tin tưởng sự đồng ý của diệp huynh đệ nhưng chắc chắn diệp huynh đệ còn rất nhiều nghi vấn ở trong lòng bây giờ huynh đệ có thể hỏi rồi đó diệp t r ư ờ n g thanh nói trước hết tại hạ muốn biết là phải xưng hô với bảo chủ như thế nào tuy gọi là bảo chủ cũng được hoặc gọi là hoàng huynh đệ cũng được không thể được một khi tại hạ đã tiếp nhận chức vị kiếm sứ thì tại hạ phải biết thân phận cũng như quan hệ của mình với bảo chủ như thế nào chứ được trong công việc thì hãy gọi bản tòa là bảo chủ còn khi nói chuyện riêng tư thì cứ gọi hoàng huynh đệ là được bảo chủ rốt cuộc tổ chức của chúng ta là một tổ chức như thế nào chúng ta phải làm những chuyện gì có những thanh quy g i ớ i luật gì đặc biệt không hoàng bảo chủ gật đầu và nói dịp huynh đệ điều trước tiên ta phải nói rõ là trong tổ chức của chúng ta có lông xà lẫn lộn nhân vật hát đạo chiếm tỷ lệ rất cao diệp trường thanh mỉm cười rồi nói phương pháp hành xử của chúng cũng giống như những nhân vật trong hát đạo à đúng vậy phương pháp này không những hiệu quả mà còn rất thần tốc nếu so với phương pháp hành xử của các nhân vật hiệp nghĩa thì cũng giống như đại vũ chưa đến mà cuồng phong đã đến rồi vậy thật thế sao thật vậy d i ệ p huynh đệ ta tuy sử dụng nhiều nhân vật trong hát đạo nhưng những chuyện chúng ta làm ngửa mặt không thẹn với trời c u ố i mặt không hổ với đất nếu có điều gì đáng bàn luận thì đó chính là những phương pháp hành xử của chúng ta trong mắt của các nhân vật chính phái thì cách làm của chúng ta không được thanh nhã lắm hoàng bảo chủ t à i hạ có điều này muốn thỉnh giáo chúng ta đang d ộ i d à n g như thế là để đối phó với nhân vật nào vậy hoàng bảo chủ trầm ngâm hồi lâu rồi nói dịp huynh đệ trước mắt ta cũng chưa thể khẳng định được là nhân vật nào bởi lẽ chúng ta chỉ phát hiện ra một vấn đề một đại âm mưu đang tiến hành trên giang hồ hiện tại chúng ta đang điều tra chuyện này và chờ thời cơ thuận tiện thì sẽ phá vỡ âm mưu đó diệp t r ư ờ n g thanh hỏi tiếp hoàng bảo chủ chẳng lẽ chúng ta không có chút manh mối gì sao có chứ manh mối như thế nào diệp huynh đệ quả t h ậ t ta không tiện nói ra chuyện này bởi lẽ chúng ta vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn hơn nữa chúng cũng không thể xem thường danh dự của người khác d ạ n g nhất có điều gì không phải thì chẳng những thanh danh bị tổn hại mà còn có thể dẫn đến phong ba không cần thiết ý của hoàng bảo chủ là phải hành động điều tra đến cùng d i ệ p trường thanh gật đầu và không hỏi gì thêm nữa lúc này những nhân vật tham gia đại lễ tiếp nhận chức vị kiếm sứ đã kéo đến đại lễ tuy trang nghiêm nhưng nhân số không đông lắm vào đầu canh một thì đại lễ bắt đầu thời gian hành lễ trước sau chỉ độ nửa canh giờ mà thôi d i ệ p trường thanh luôn để ý đến những nhân vật tham dự ngoài hoàng bảo chủ hà hàn g y ra thì còn có hai nữ nhân b ã i tám đại hán trung niên và một trường bào lão nhân do phải đứng bên trên bình đài gần ngọn đuốc để đọc lời tuyên thệ nên diệp trường thanh không thể nào nhìn rõ được diện mạo chân tướng của các nhân vật bên dưới thế nhưng mọi người thì nhìn thấy chàng rất rõ ràng khi chàng bước từ bình đ à i xuống thì mọi người đều đã tản đi trong đại sảnh chỉ còn lại hoàng bảo chủ hà hàng y trường bào lão nhân g i à một phu nhân chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi hà hằng y bước lại nắm lấy tay của diệp trường thanh rồi thân mật nói cuối cùng thì hoàng bảo chủ cũng thuyết phục được diệp q u y n h tiếp nhận chức vị kiếm sứ hoàng bảo chủ đứng lên và nói đi thôi di hồng đã tự bài tiệc cho diệp q u y n h đệ trong nhã thất chúng ta vào đó vừa ăn uống lại vừa đàm luận vậy ý nguyện của diệp trường thanh là sau khi tiếp nhận chức vị kiếm sứ thì có thể hiểu được một số bí mật nhưng không ngờ trong lòng chàng lúc này lại phát sinh ra nhiều nghi vấn hơn chàng đành bước theo mọi người vào một gian tiểu thất thì thấy t u y ệ t rượu đã bày biện gọn gàng ở trên bàn thức ăn và rượu rất nhiều tuy nhiên chỉ có mấy người dự tiệc đó là hoàng bảo chủ hà hàn g y trường bào lão nhân và phụ nhân mặc quyền y d i ệ p trường thanh tuy nói chuyện di bảo chủ đã khá nhiều nhưng chàng vẫn chưa nhìn thấy được diện mạo chân diện của nhân vật này chàng hoài nghi khuôn mặt đã thấy chỉ là một mặt nạ hoặc là một khuôn mặt được cải trang khá là tinh xảo mà thôi đối với chàng tất cả những gì ở đây đều quá sức là thần bí thế nhưng bản thân chàng thì chẳng thích thần bí chút nào cả điều này cũng dễ hiểu vì một nhân vật đường đường chính chính thì chẳng bao giờ thích sự bí ẩn kỳ quặc mặc dù dạy sự thần bí ở đây còn có lúc gần như là quỷ vị trong số người hiện diện trong nhã thất chàng chỉ biết được diện mạo thực sự của hai nhân vật một là di hồng cô nương hai là hà hàn y nhân vật này vẫn mặc bạch y và khuôn mặt vẫn lộ v ớ anh tuấn như lần trước chàng đã gặp sau khi mọi người đều tọa ị thì d i ệ p trường thanh đưa ánh mắt quan sát trường bào lão nhân vừa đến thần nhìn kỹ thì bất giác sững người bởi khuôn mặt này rất khó coi phía trên mắt có năm vết sẹo hình động t i ề n hiện ra rất rõ đây chính là biểu hiện rõ ràng nhất của tội ác trên thực tế tuy chàng chưa từng gặp qua nhân vật này nhưng đã nghe qua danh dự của một nhân vật có khuôn mặt như thế đó chính là đại hung thủ mà giang hồ chánh đạo đều muốn giết ma diện quyết thủ đồ vô phương đồ vô phương thấy diệp trường thanh nhìn mình thì mỉm cười nói diệp lão đệ có phải nhìn thấy khuôn mặt của tại hạ mà trong lòng bất phục chăng diệp trường thanh nói có phải các hạ là ma diện quyết thủ đồ vô phương đồ vô phương cười ha hả rồi nói chính là đồ mổ tên tuổi của tại hạ trên giang hồ không mấy tốt nếu không có bảo chủ và hà lão đệ ở tại tòa thì có lẽ là dịp lão đệ đã bạc kiếm hành hiệp rồi có phải không dịp t r ư ờ n g thanh lạnh lùng nói các hạ cũng là người trong tổ chức này sao đồ vô phương nói đúng vậy tại hạ là một trong ngũ đại kiếm sứ dịp lão đệ không ngờ phải không dịp t r ư ờ n g thanh nói không ngờ thật là hoàn toàn không ngờ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 chàng buông tiếng thở dài rồi nói đồ vô phương lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau trong trường hợp như thế này mới phải phải nói rằng đồ vô phương thật là kiên nhẫn chịu đựng điều này hoàn toàn khác với hung danh thịnh truyền trên giang hồ của lão long nhân chén rượu lên trước mặt rồi nói d ì p lão đệ trước tiên ta kín h n g ư ờ i một chén chúng ta hãy cứ t h ô n g thả mà nói chuyện dứt lời lão ngửa cổ uống cạn sạch chén rượu diệp trường thanh hơi châu mài nhưng rồi cũng đành cạn chén theo chàng đặt chén xuống bàn rồi nói đồ vô phương rốt cuộc các hạ đã giết bao nhiêu người rồi các hạ còn nhớ không đồ vô phương trầm ngâm một lúc rồi nói ba trăm hai mươi chín người hết thảy không kể là quá nhiều chứ diệp trường thanh lạnh lùng nói tuy có những kẻ giết nhiều người hơn các hạ nhưng không ai cảm thấy mình là hung thủ cả tại sao vậy vì người mà bọn họ giết đều là những kẻ đáng chết d i ệ p lão đệ nói chí phải đâu d i ệ p trường thanh rất muốn phát nhưng vì có bảo chủ ngồi bên cạnh chàng lại thôi tuy nhiên chàng vẫn không thể nào nén nộ khí đang sôi sục trong huyết quản vì thế cho nên chàng đành uống cạn liên tiếp hai chén rượu rồi quay sang bảo chủ nói bảo chủ nếu tại hạ muốn rút khỏi chức vị kiếm sứ có được không hoàng bảo chủ mỉm cười rồi nói chỉ cần d i ệ p huynh đệ nói ra lý do thì có thể lập tức đi được ngay d i ệ p trường thanh quay sang đồ vô phương và nói người này là nhân vật nổi danh sát thủ trên giang hồ hoàng bảo chủ gật gật đầu và nói kỳ t h ậ t số người mà lão giết cũng không nhiều lắm bảo chủ có những người giết người chỉ vì bất đắc dĩ giết một người rồi thì cảm thấy vô cùng hối hận nhưng cũng có kẻ lấy chuyện giết người làm thú vui càng giết càng hứng thú chẳng hạn như mai diện quyết thủ đây diệp kiếm sứ có thấy lão ta giết người không tại hạ không nhìn thấy nhưng nghe qua hung danh của lão có những chuyện mà bên trong rất k hút c h i ế t tiệc rượu hôm nay không có người nào tại sao diệp huynh đệ không nói chuyện thêm với đồ kiếm sứ thử xem diệp trường thanh cảm thấy kỳ quặc chàng thầm nghĩ một kẻ sát nhân thì sự hung ác đã trở thành tính và tối kỵ sự trách mắng của người khác nhưng tại sao đồ vô phương lại nhẫn nhục chịu đựng như thế này không lẽ có sự gút chiếc gì ở bên trong hay sao nghi đoạn chàng buộc miệng hỏi đồ vô phương mấy năm gần đây các hạ rất ít hành tẩu g i a n hồ có phải không đồ vô phương nói không phải thế tại hạ vẫn thường xuất hiện trên g i a n hồ đó chứ nhưng có điều để tránh phiền phức không đáng nên tại hạ thường cải trang khác đi một chút thì ra là thế thảo nào rất nhiều người cần tìm các hạ mà không gặp được dịp lão đệ cũng là một trong số người đó có phải không đúng vậy cho nên tại hạ cảm thấy chúng ta gặp nhau không đúng nơi theo tại hạ nghĩ nếu gặp ở một nơi nào khác thì chúng ta đã sớm động thủ rồi đồ vô phương cũng tự rót uống hai chén rồi nói tiếp dịp lão đệ người tỏ ý bất mãn với đồ mổ như vậy không biết có ân quán riêng tư gì chăng d i ệ p trường thanh liền nói không phải là ân quán riêng tư mà là công oán tài hạ cảm thấy hạng người như các hạ mà còn sống ngày nào trên thế gian thì ngày đó còn làm hại người khác đồ vô phương không nộ khí mà lại phá lên cười một tràng sảng khoái rồi nói nếu d i ệ p lão đệ không có ân quán riêng tư gì với đồ mổ thì chúng ta nên nói sang chuyện khác đi nói sang chuyện khác là chuyện gì dịp lão đệ cảm thấy đồ mổ giết quá nhiều người hay là đã giết lầm người các hạ đã giết tuy không ít cũng không quá nhiều điều quan trọng là những người các hạ giết đều không đáng bị giết nào dịp lão đệ chúng ta cạn chén nữa nhờ đồ mổ có hai chuyện sát nhân muốn kể cho dịp lão đệ nghe chơi dịp trường thanh hơi do dự nhưng rồi cũng cạn chén cùng đồ vô phương quan bảo chủ hà hàn g y và quyền y phu nhân t ự như người ngoài cuộc vậy tất cả đều lấy mắt xem tình hình biến triển mà thôi đồ Dâu phương đặt chén xuống bàn rồi nói d i ệ p lão đệ có nghe chuyện đồ mổ giết cả nhà của trương gia ở hiệu thất bảo ngân không đó là lần đầu tiên trong một đêm đồ mổ giết hơn ba mươi bảy người d i ệ p t r ư ờ n g t h n h dù quyết án đó rất nổi tiếng những người hành tẩu giang hồ không ai là không nghe trong bên ngoài là một tòa kim ngân hiệu nhưng thực chất bên trong chủ nhân của nó thu lợi rất nhiều thu lợi thì có gì là sai trái trương bản cầu lợi há chẳng phải là đạo của người quân tử đó sao đúng vậy bản thân của việc thu lợi không có gì là sai trái nhưng thất bảo ngân của trương gia có phương pháp thu lợi không được tốt lắm tiền thu được đều là tanh mùi máu có chuyện thế à các hạ thử nói rõ xem hắn cho vai nặng lãi và nuôi bọn đầu trâu m ặ t ngựa để chuyên đi đòi nợ đồng thời lão còn cấu kết với quan phủ để đàn áp lương dân. quả thực tại hạ chưa từng nghe chuyện này nhưng dù có thật như thế đi nữa thì cũng không thể để cho các hạ giết một lúc ba mươi bảy người nhân mạng như thế nguồn lợi mà thất bảo ngân thu được chủ yếu là từ 111 nhà hơn nữa một trăm kỷ viện rải rác khắp cả giang nam trung nguyên những kỷ nữ đáng thương đều là vật hy sinh để chủ nhân họ thu lợi nhuận theo tại hạ biết thì hầu hết các kỷ nữ đều xuất thân từ gia đình lương dân có người vừa làm tân nương được ba ngày thì bị ép nợ phải đi vào kỷ viện khiến cho vị tân lan phải tự tuyệt mà chết có chuyện như thế sao đúng vậy lúc tại hạ nghe được cũng chưa tin lắm vì thất bảo ngân luôn dùng thủ pháp di q u a tiếp mộc chủ nhân không bao giờ xuất hiện đòi nợ nên rất khó điều tra để đến một đêm tại hạ thâm nhập vào thất bảo ngân tìm sổ sách đối chứng mới biết được chuyện đó là có thật khi đó mới tìm trương đại đông chủ truy vấn nhưng chưa hỏi được gì thì bọn gia nhân đã ập tới kết quả là hai bên động thủ và ba mươi bảy người đã ngã xuống ba mươi bảy người mà các hạ giết đều là người của thất bảo ngân à không sai bọn chúng đều là thủ hạ của thất bảo ngân x o n g vụ này t à i hạ cũng được đắc thủ đắc thủ cái gì t à i hạ đã lấy đi ngân phiếu và châu báo của thất bảo ngân trị giá khoảng ba trăm vạn lượng d i ệ p trường thanh trầm ngâm chưa kịp nói thì hoàng bảo chủ đã lên tiếng tiền bạc bất nghĩa lấy đi cũng không thương tổn gì sau này sẽ dùng số tiền đó vào việc hữu dụng đồ vô phương nói tiếp sản nghiệp còn lại của trương gia cũng dư cho con cháu chúng sống cả đời rồi diệp t ư ờ n g thanh nói nếu những điều mà các hạ vừa nói là thật thì sự đồn đãi trên giang hồ là không đúng s a o đồ vô phương nói thật ra tại hạ xuất thân từ lục lâm nên khi vừa vào giang hồ thì đã phạm rất nhiều sai lầm và cũng có chuyện giết lầm người nhưng mấy năm gần đây tại hạ luôn cẩn thận không điều tra được chứng cớ rõ ràng thì tuyệt đối không hạ thủ diệp tường thanh hỏi tiếp vụ quyết án của ngọc châu trước đây hai năm một quả phụ và bảy người con gái đều bị giết có phải là do các hạ ra tay không đúng vậy vụ này là vì lý do gì không lẽ bãi mẹ con người này cũng cho dài nặng lãi rồi bứt người làm kỹ nữ sao không phải như vậy nhưng bọn họ kinh doanh mười hai hát điếm ngồi không thu đại lợi trong quá khứ đã có không dưới trăm người chết bởi t a i của họ diệp lão đệ cảm thấy bọn họ có đáng bị giết không nếu chuyện đó có thật thì bọn họ chết đi là điều may mắn cho thiên hạ vậy mười năm nay những vụ án mà tại hạ ra tai đều có bảo chủ bên cạnh và có ghi nhớ tường tận nếu diệp lão đệ không tin thì có thể xem qua đối c h ứ n g hà hàn g y nãy giờ yên lặng bỗng nhiên phá lên cười rồi nói <cười> diệp huynh đồ huynh tuy hung danh chấn động giang hồ nhưng lão hành sự rất cẩn thận đôi khi còn hơn cả tại hạ chết ở lưỡi kiếm của tại hạ có kẻ chết quan nhưng thiên hạ không biết mà thôi còn đồ huynh trước khi hành sự thường điều tra rất tường tận rồi mới hạ thủ như thế ha c h ẳ n g đáng tin hay sao diệp trường thanh thở dài rồi nói nói như vậy có nghĩa là sự đồn đại t r i n h giang hồ hoàn toàn không đáng tin hoàng bảo chủ nói đó là vì người giang hồ phần lớn không rõ chân tướng sự việc thêm vào đó là những cựu gia cố ý bịa chuyện che mắt thế giác đồ d ô phương nói điều quan trọng vẫn là chuyện sức thân từ lục lâm của tại hạ khi bước vào giang hồ do còn trẻ khí thịnh nên kết oán thù khá nhiều tự hồ như diệp trường thanh có thành kiến rất sâu với đồ vô phương chàng lạnh lùng nói vì vậy cho nên các hạ đã giết rất nhiều người phải không đồ vô phương mỉm cười nói diệp lão đệ nói ra không phải là tự biện hộ nhưng do tại hạ xuất thân bất hảo nên bọn người tự cho là hiệp nghĩa trong g i a n h ộ của phe bạch đạo xem tại hạ chẳng ra gì cũng giống như diệp lão đệ có thành kiến rất sâu với tại hạ vậy diệp trường thanh nói có thành kiến với các hạ không chỉ một mình diệp mổ mà là toàn bộ gió lâm đồng đạo đó đồ vô phương cười nhạt một tiếng rồi nói toàn bộ gió lâm đồng đạo hiểu lầm đồ vô phương này là do bọn họ chưa biết đồ vô phương giải thích nhưng diệp lão đệ có nghe rồi thì tại sao vẫn không muốn bỏ qua diệp trường thanh hơi sững người một lúc rồi nói điều này à, là vì tại hạ vẫn chưa được các hạ thuyết phục đồ vô phương t h ẳ n g nhiên rồi về chuyện c ự u nhân của võ lâm đồng đạo đối với tại hạ thì tại hạ không cần phải biện bạch vì khi mới vào giang hồ tại hạ có phạm không ít sai lầm do vậy bản thân cũng có ít nhiều bất an từ đó mà tại hạ không thể trách người khác hiểu sai về mình ngừng một lúc đồ vô phương lại nói nhưng con người không phải là thánh nhân nên khó tránh được sai lầm do vậy phật gia mới nói hồi đầu thị n ạ n mấy năm nay tại hạ tự cảm thấy mình làm việc tốt nhiều gấp mười lần việc xấu trong quá khứ song có lẽ do thủ đoạn của tại hạ quá khốc liệt nên ác danh vẫn không thể tẩy sạch được dịp trưởng thanh quét mục quan nhìn ra tứ phía thì phát hiện thần sắc của hoàng bảo chủ hà hàn y và cả quyền y phụ nhân đều rất trầm tĩnh dường như bọn họ chẳng quan tâm gì đến chuyện tranh luận giữa chàng và đồ vô phương đồ vô phương nói tiếp diệp lão đệ có cần t à i hạ kể lại từng chuyện một không diệp t r ư ờ n g thanh lắc đầu nói không cần phải chăng diệp lão đệ đã tin lời của t à i hạ điều này t à i hạ vẫn chưa thể tin hoàn toàn nên t à i hạ vẫn vẫn chưa phục thị đồ mổ có phải không nếu những lời của các hạ vừa nói đều đúng là sự thật thì t à i hạ không những phục thị mà còn tôn kính nữa là khác điều này e rằng diệp lão đệ cần phải chứng thực mới được đúng vậy phải cần thời gian bao nhiêu lâu mới đủ bỗng nhiên hà hàn g y xen vào diệp q u y n h có tin tại hạ không đối với hà hàn g y diệp trường thanh có lòng kính ngưỡng vô hạn nên chàng gật đầu nói rất tin tưởng hà hàn g y nói tiếp được tại hạ xin bảo chứng cho đồ q u y n h những chuyện mà đồ q u y n h làm trước đây hai mươi năm thì tại hạ không dám đảm bảo nhưng những chuyện trong mấy năm gần đây đồ huynh làm thì không có chuyện gì là không khoác nhân tâm ngày sau nếu dịp huynh đệ phát hiện ra điều gì không đúng thì cứ chất vấn tại hạ dịp trường thanh đột nhiên đứng lên cung k í n h hành lễ dây đồ vô phương rồi nói đồ huynh tại hạ trẻ người non dạ nếu có chỗ nào không phải xin đồ huynh bỏ qua cho đồ vô phương nói bỏ qua cho thì đồ mổ không dám nhưng mong rằng diệp lão đệ tin tưởng đồ mổ là được diệp trường thanh dịch m ộ t quan sang quyền y phụ nhân rồi nói vị này là quyền y phụ nhân liền đỡ lời e r ằ n g ác danh không dưới đồ vô phương diệp trường thanh kinh động ở trong lòng và buộc miệng nói phu nhân là quyền y phụ nhân nói chớ gọi ta là phu nhân ta chưa lập gia thất mà tại sao vậy vì trên thế gian này ta vẫn chưa gặp được người để cho ta thành thân xin thỉnh giáo danh hiệu q u a diện chân diệp trường thanh gật gật đầu nói quả nhiên cũng là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ q u a diện chân nói có gì mà đại danh đỉnh đỉnh chẳng qua là một ác danh không thể gọi sửa được mà thôi diệp trường thanh nói như vậy q u a cô nương cũng là người cải tạ quy chính q u a diện chân mỉm cười nói ta thấy dùng miệng lưỡi giải thích cũng vô hiệu c h ỉ bằng tìm một vị bảo chứng là mau nhất diệp trường thanh nói chỉ cần hà huynh nói một câu thì tại hạ lập tức không hoài nghi gì nữa hà hàn y liền nói được diệp huynh tin tưởng như vậy thì tại hạ xin đảm nhận chuyện này hoa cô nương bây giờ không phải là sát tên trên giang hồ mà thật sự là một vị quan âm cứu thế đó rõ ràng đây là hai thái cực hoàn toàn trái ngược một nhân vật có h ư n danh trên giang hồ mà bỗng nhiên nay biến thành quan âm cứu thế điều này diệp trường thanh có muốn tin cũng không thể được hà hàn y nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của diệp trường thanh thì liền mỉm cười nói nếu tại hạ không nói rõ thì khó tránh được sự h à hồ chỉ đơn cử một chuyện là diệp h u y n có tin hay không diệp trường thanh nói diệp mổ s i n rửa tay lắng nghe hà hàn y nói năm năm trước tại d ù n g lỗ tây sơn đông xảy ra một trận ôn dịch khiến cho hơn mười vạn g người chết d i ệ p t r ư ờ n g thanh tiếp lời đó quả thật là một đại kiếp nạn tại hạ cũng đã có nghe nói hà hàn g y nói q u a cô nương mới thu thập một khối lượng rất lớn dược vật rồi thống xuất bốn mươi tám trợ thủ vào ở trong d ù n g xảy ra ôn dịch đã cứu hơn ba vạn g người trong bốn mươi trợ thủ đó có đến phần nữa bị nhiễm ôn dịch mà bỏ mạng còn hoa cô nương cũng bị độc dược thâm nhập phải mất ba tháng chữa trị mới bình phục hà hằng y ngừng lại một lát rồi nói tiếp với nội con thâm hậu của mình lẽ ra hoa cô nương không bị dịch độc thâm nhập nhưng vì cứu người lại thêm lao lực gần cả tháng do vậy dịch độc mới thâm nhập cơ thể tuy nhiên mình đã nhiễm bệnh nhưng hoa cô nương vẫn mang thuốc đi ban phát ở trong vòng mấy trăm dặm mãi đến khi bệnh tình phát triển không thể cầm cự được m ờ i chịu để cho người khác chữa trị cho mình d i ệ p trường thanh nói thì ra phát thuốc cứu người được mệnh danh là quan âm cứu thế là hoa cô nương đây tại hạ thất kín h rồi hoa diện chân mỉm cười nói trong quá khứ ta giết quá nhiều người lại không phân biệt hát bạch thị phi tất cả đều do hỷ nộ quyết định lần đó tuy cứu sống được nhiều người nhưng vẫn không rửa được ác danh lại làm liên lụy hai mươi mấy vị trợ thủ đến nay nghĩ lại vẫn còn áy náy vô cùng diệp trường thanh nói nghĩa cử hành thiện của hoa cô nương trong thiên hạ khó ai bị kịp thế tại sao không nghe chuyện này truyền ra giang hồ hà hàn g y nói hoa cô nương hành thiện nhưng không muốn cho người khác biết nên lúc cô nương bôn tẩu cứu người luôn bịt mặt bằng một chiếc khăn đen thân mặt bạch y do đó mới có truyền thuyết quan âm giáng thế cứu nạn dân lành d i ệ p t r ư ờ n g thanh b u ộ c miệng nói khâm phục thật khâm phục quan bảo chủ nói d i ệ p huynh đệ đã rõ nội tình thì mọi người không cần nói chuyện này nữa chúng ta ăn uống một chút rồi tại hạ còn có chuyện nói với chư vị hà hàn g y đứng lên nói bản bảo chủ t à i hạ e rằng không thể d u y ê n kỳ thời gian được nữa chuyện bên đó rất khẩn cấp t à i hạ phải lên đường ngay thôi h o à n g bảo chủ nói hà huynh đệ thế địch có thể thay đổi do vậy hành động của chúng ta cũng phải thay đổi một chút cho phù hợp hà hàn g y ngạc nhiên hỏi là thay đổi thay đổi cái gì hiện tại vẫn chưa có tin tức gì chuyển về do vậy trước tiên chúng ta phải lần ra tung tích của bọn chúng đã cỗ xe q u a lệ đó chúng ta luôn bám theo mặt đó là kế kim tiền thoát s á t sự thật thì bọn chúng đã dịch chuyển qua hai hướng đông tây khác nhau rồi có chuyện như thế s ậ p đúng vậy điều này hoàn toàn chính xác dù cho bọn chúng có thiên biến d ạ n g quá, thì nhất định trước sáng mai chúng ta cũng có tin tức truyền về hà q u y n h để cứ an tâm mà ăn uống đi quả nhiên bảo chủ liệu việc như thần nghĩ ra không s a i tí nào cả chuyện này có quan hệ trọng nhìn bên ngoài tuy đơn giản nhưng bên trong lại liên quan đến nhiều chuyện khác mãi đến hôm nay bản tòa mới biết được một phần nội tình chuyện này liên quan đến những nhân vật nào vậy nghe nói cuồng long phi â n đều liên quan đến chuyện này một trong hai nhân vật này đã bế quan tự thủ không thích xen vào chuyện giang hồ v ậ y tại sao lại bị lôi cuốn vào đại quả này điều quan trọng nhất là tâm giới d i ệ p trường thanh không nén được n ữ a ngạc nhiên xen vào tâm giới điều này tại hải chưa từng nghe bao giờ hoàng bảo chủ nói hành vi của con người chủ yếu là làm sao để không hổ với lương tâm do vậy không cần phải dùng nhiều giới luật khác biệt diệp trường thanh chợt hiểu ra nên buộc miệng nói bảo chủ nói cũng phải hoàng bảo chủ nói tiếp nhưng chúng ta đã là một tổ chức nhân số lại đông thành phần hỗn tạp nếu không dùng mấy điều quy giới ràng buộc thì e rằng khó tránh khỏi một số người hành động theo cảm tính của sở thích diệp trường thanh lại tán dương bảo chủ nói chí phải hà hàn g y nói diệp q u y n h giới luật của bản bảo rất đơn giản tất cả chỉ có ba điều một là không được thị cường hiếp yếu hai là không sát hại vô cớ ba là hành sự không hổ thẹn với thiên hạ ba đại giới này tuy đơn giản nhưng nội dung ý nghĩa thì bao la qua diện chân xen vào diệp huynh một người nếu hành sự vượt quá giới hạn của ba giới luật trên thì không phải là đại thiện nhân nhưng cũng không phải là đại ác nhân đồ vô phương nói hoàng bảo chủ chấp đại nghĩa không câu nệ tiểu tiết nên giới luật đơn giản rõ ràng tuy nhiên việc chấp hành rất nghiêm minh q u a cô nương là chấp pháp kim sứ giả đó hoa diện chân nói người chấp pháp tuy nghiêm minh nhưng muốn chiếu cố đến tình lý giữa vô ý và cố ý vi phạm có khoảng cách rất lớn người vô ý phạm sai lầm thì luôn được chiếu cố xử nhẹ tội diệp trường thanh nói người chấp pháp mà phân biệt được cố ý và vô ý thì cần phải có sự phán đoán tin tưởng mới được hà hàn g y mỉm cười nói qua cô nương chấp pháp nghiêm minh người trong bản bảo không ai là không kính phục chỉ cần nhắc đến chấp pháp kiếm sứ là tất cả đều tâm phục khẩu phục qua diện t r ầ n nói diệp huynh có một chuyện mà tiểu m ộ i phải nói cho rõ sự công chính của chấp pháp kiếm sứ ngày sau diệp huynh sẽ biết không phải là t ử mụi khoác lác chứ bất kỳ sai phạm nào cũng không giấu được sơ hở tuy nhiên người trong bản bảo đều biết chấp pháp kiếm sứ song không ai biết chấp pháp kiếm sứ là t ử mụi hà hàn g y nói diệp huynh vừa rồi bảo chủ đã nói rõ thành phần trong tổ chức của chúng ta rất hỗn tạp có rất nhiều nhân vật xuất thân từ lục lâm thảo khấu và tên tuổi của bọn họ không mấy tốt đẹp trên g i a n hồ dịp trường thanh hơi châu mài rồi tiếp lời hà h u n h đệ bọn họ sau khi gia nhập tổ chức của chúng ta thì đều biến thành người tốt và tuân thủ ba đại giới luật chứ hà hằng y mỉm cười và nói không bọn họ tuy biết ba đại giới luật này nhưng đó không phải là nguyên tắc mà bọn họ phải tuân thủ diệp trường thanh ngạc nhiên nói t à i hạ càng nghe càng chẳng hiểu gì cả hà hàn g y nói chuyện này hỏi mãi thì sẽ rất phức tạp nhưng nếu t à i hạ giải thích một chút thì không có gì là kỳ quặc cả diệp trường thanh liền nói được t à i hạ xin lắng nghe hà hàn g y nói tổ chức của chúng ta phân làm hai loại danh nghĩa để thống soái thuộc hạ một là âm dương bảo chuyên thống soái các nhân vật lục lâm quần ác hội tập giới luật mà chúng ta buộc bọn họ phải tuân theo cũng khác nhau chỉ có hai điều quan trọng nhất là không được phạm thượng và phải tuân phục mệnh lệnh đây là chỗ khác nhau giữa chúng ta và các môn phái khác diệp trường thanh nghe xong đoạn gật đầu hà hàn y nói tiếp còn một loại nữa là những người ở chí đồng đạo hợp với chúng ta đem chí khí để duy trì đạo nghĩa giang hồ cho nên mọi người lấy đạo nghĩa đối xử với nhau trước tiên d i ệ p trường thanh nói thì ra là lại phức tạp đến như thế hoàng bảo chủ nói d i ệ p q u y n đệ đây là chuyện không còn cách nào khác nên chúng ta phải nhờ bọn họ và phải nhờ lực lượng này trong lâu dài d i ệ p trường thanh chợt hỏi bảo chủ hiện tại v i ê n một của bảo chủ là thật hay giả vậy bảo chủ mỉm cười và nói dịp q u y n đệ hãy thử nhìn kỹ xem bà có mang mặt nạ hay không d i ệ p t r ư ờ n g thanh đảo m ộ t quan ra xung quanh thì thấy hà hàng y q u a diện chân đồ vô phương đều mỉm cười tự hồ như bọn họ cảm thấy kỳ quái trước cách hỏi của chàng vậy nhưng bỗng nhiên chàng cảm thấy những nhân vật này không những có lòng độ lượng rất lớn mà còn có đầu óc hơn người ngay lúc đó thì hoàng bảo chủ chợt đưa tay lên xoa xoa một khuôn mặt khác lại hiện ra bảo chủ nói d i ệ p q u ỳ n h đệ hãy thử nhìn kỹ xem đây có phải là diện mục thật của ta không d i ệ p t r ư ờ n g thanh định nhãn nhìn kỹ thì ra đó là một khuôn mặt đôn hậu tuấn mỹ nhưng đáng tiếc là có rất nhiều vết sẹo giao lại với nhau chàng sững người một lúc rồi mới nói bảo chủ tại hạ